Xin xã mời giả buổi tối gửi tới giả tiếp diễn biến hội gia giàu giả anh cùng toàn bạn khán Nghệ Chuyện. Trong ngày nay, Đình anh chuyện đình. Nhà cũng Nguyễn Hiện. hôm phẩm chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của các của tác thể theo, khóc của tác vị tập tập tâm yêu Duy quý quý lý của sẽ sau khi thám tử cung cấp thông tin về căn biệt thự mà ông hào đã mua tặng cho bà nhã thì ông thành đã hiểu nguyên nhân từ đâu mà ông hào dám mạnh miệng khẳng định sẽ mua lại số cổ phần của lý gia ông yêu cầu văn phòng thám tử cung cấp nguồn gốc thời điểm truyền nhượng căn biệt thự mà hiện nay đứng tên bà nhã và biết rằng mặc dù bà ta đứng tên nhưng nguồn tiền được chuyển từ tài khoản của trịnh gia và điều quan trọng là thời điểm truyền nhượng đang trong thời kỳ hôn nhân với bà trang vừa về đến biệt thự là bích liên nôn nóng đi tìm mẹ để hỏi về tương lai số cổ phần nhưng không thấy cô vội đi lên phòng ông ngoại thì trợ lý hải ngăn lại cô liên c h ờ một chút chủ tịch đang làm việc với luật sư kiên bích liên trả lời ngang ngược vậy thì lại càng tốt chẳng qua cũng chuẩn bị thành lập công ty cho tôi mà thôi nói rồi cô cứ bước đi thẳng nhưng trợ lý hải ngăn lại không vào được đâu cô hai dù sao cũng chỉ là người làm nên trợ lý hải không dám gay gắt với cháu gái chủ tịch anh cứ đi theo năn nỉ xin cô dừng lại nhưng anh không hiểu đây là bích liên chứ không phải là người mà anh có thể dễ dàng sai bảo nghe nói ông ngoại làm việc với luật sư kiên cũng chỉ là việc thành lập công ty chứ ngoài ra làm gì còn việc gì khác nữa khi cánh cửa vừa được mở ra thì cả hai người bên trong cùng im bặt nhưng bích liên cũng nghe được ông ngoại đang nói gì đến tên thủy nhung bỗng cô giật mình tự hỏi có bao giờ ông ngoại cho con thủy nhung số cổ phần của mẹ không mà không hiểu sao mấy ngày nay nó đi dạy học hay đi đâu cô cũng không biết rõ ràng ông ngoại đã tuyên bố thành lập công ty cho cô làm giám đốc cơ mà chỉ có cô mới n ắ m đương được việc đó vì cô có bằng cấp có chuyên môn còn thủy nhung nó mơ làm cô giáo thì bận tâm đến đây mà làm gì khi thấy ông ngoại và luật sư kiên nhìn mình cô cố nở nụ cười thân thiện ngoại ấy con nín rồi đây một tiếng hùm trong cổ họng rời ông thành c a o mặt lên tiếng ai gọi mà con đến có nhìn thấy ai đây không tại sao không t r ò hỏi luật sư bị quá bẽ mặt nhưng không còn cái nào khác cô quay về phía luật sư chào lý nhí chào không ngờ khi thấy thái độ coi thường người khác của cháu gái thì ông thành nổi giận nhưng vì luật sư đang ở đây nên ông cố gắng kìm cơn nóng giận đang bốc lên trong đầu ông chỉ biết lắc đầu quay sang và nhận được cái gật đầu thông cảm từ luật sư đúng lúc đó thủy nhung cũng vừa đi học về tưởng chị mình ông ngoại trong phòng thủy nhung vừa chạy vào chào ông ngay từ cửa ông ơi con đi học về rồi này lúc nhìn thấy trong phòng ngoài ông ngoại ra còn có cả luật sư kiên và chị hai thì cô cúi đầu chào luật sư kiên chào luật sư ừ, thật thất kính quá không sao tôi cũng định ra về nói xong luật sư đứng dậy trước khi rời đi thì ông thành căn dặn anh cứ tiến hành các bước như tôi yêu cầu dạ thưa chủ tịch thùy nhung, nhung có n nhị tiến g bỗng gái tế theo Bích phim đi luật quay sư ra cửa tới Lúc này về vừa Mày phần bối rối chưa kịp trả lời thì ông ngoại lên tiếng ai làm giám đốc là việc của ông chỉ cần có kiến thức quản lý là được rồi thời gian và kinh nghiệm sẽ giúp con người ta lớn lên còn hơn người có bằng cấp đ ầ y mình mà suốt ngày đố kỵ chỉ biết vơ vét vào mình mà không nghĩ đến người khác thì cũng là vô dụng mà thôi nhưng ông đã hứa cho con rồi mà đúng chính ông đã hứa nhưng còn giao cho ai thì lại là vấn đề khác mẹ cháu chỉ có hai đứa con gái nên ông sẽ cho cả hai đứa cơ hội bích liên quay sang nhìn em gái trận mắt lên mày mê nghề giáo lắm mà tưởng rằng thanh cao hóa ra cũng l ạ i chỉ vì tin ê không ngờ thùy nhung lên tiếng học ngành nghề nào cũng là cho mình thêm kiến thức sở dĩ em đi học lớp quản trị kinh doanh cấp tốc là theo yêu cầu của ông ngoại c h ị hơn em ở chuyên môn thì chị cố gắng lên thể hiện năng lực quản lý của mình cho ông thấy nếu vậy thì chị còn lo gì nữa bích l i ề n tức lắm nhưng đành im lặng hôm nay con danh dám lên lớp mình trước mặt ông nội để rồi xem mày chỉ học ba cái lớp quản trị kinh doanh thì làm được gì với ngành xây dựng này đúng lúc đó thì trợ lý hải đi vào ghé tay ông thành nói gì đó chị biết ông vẫy tay cho hai chị em lui ra ngoài ngồi trước mặt ông thành là một người đàn ông trung niên cỡ khoảng năm mươi tuổi khuôn mặt hiền và qua cách cư xử thì ông hiểu rằng ông ta là người có học không hiểu người đàn ông đó là ai và có quan hệ với ông ngoại như thế nào mà chưa đầy một giờ đồng hồ thì ông ta rời khỏi phòng chủ tịch được trợ lý hải đưa ra xe và nhanh chóng rời khỏi phủ b ị c h liên vẫn có vẻ chưa hết tức tối cô nhìn thùy nhung g ư m g ư m như nhìn đối thủ nếu như hồi còn nhỏ thùy dung lúc nào cũng bị chị ăn hiếp nhưng bây giờ thì khác tôi biết chị hai vẫn chưa hết tức giận và có phần hoang mang sau câu nói của ông ngoại thật tình cô đi học lớp quản trị kinh doanh là theo yêu cầu của ông ngoại chứ cô vẫn yêu nghề sư phạm nhưng cứ nghĩ đến mẹ là cô lại mềm lòng người đàn ông đó là ai thủy nhung vốn đã bực mình khi chị hai vô cớ nói mình trong phòng làm việc của ông ngoại nên cố tình ngồi im thấy vậy bích liên hét lên con kia thủy nhung vẫn im lặng xem như không nghe thấy gì tức mình bích liên chỉ tay vào cô mà hét mày bị đ ứ t c hay sao ủa chị hỏi tôi hả Tao không hỏi mày thì hỏi ai thế nhưng lúc này mới quay người lại cô nói hết sức nghiêm khắc chị phải xem lại mình và nhất là bỏ cái thói ngang ngược kia đi bởi chuyện đó không hay o gì đâu mà chẳng có mọi người xa lánh chị mà thôi không phải tao ngang ngược mà tính tao thẳng chuyện nào ra chuyện đó nhưng có một điều tao không giống mày đi tranh giành quyền lợi với chị mình biết chị ấy muốn ám chỉ chuyện gì nhưng cô đành ngồi im theo yêu cầu của ông ngoại những cây muốn lặng mà gió chẳng dừng chị hai thấy cô im lặng thì được đà nói tiếp tốt nhất mày n ê n nghỉ học có một công ty mà hai chị em d à n h nhau rồi người ta cười cho ông ngoại già lần thần rồi lúc nhớ lúc quên thực tình vì giận ba nên chị mới muốn được đối đầu để ba hiểu rằng đâu chỉ có con trai mới làm nên sự nghiệp tại sao trong đầu chị toàn chứa những hận thù như thế dù gì ba cũng là ba ruột của chị em mình việc ba có lỗi với mẹ thì để ba giải quyết em nghĩ trong đầu chị mà u ám như thế thì không làm nên chuyện gì đâu bỗng một cái tát như trời giáng vào khuôn mặt của t h ù y nhung làm cô ù tai loạng choạng suýt té may mà cô đứng cạnh bàn nếu không thì sẽ không biết như thế nào khi cô chưa kịp hoàn hồn cũng như vì ngạc nhiên và bất ngờ mà chưa kịp phản ứng dù chỉ một câu nói thì thấy bích liên vẫn hùng hồ xông vào như n g muốn chút hết giận lên đầu cô lúc này t h ù y nhung chỉ biết bỏ chạy và không hiểu sao cô lại chạy vào phòng ông ngoại bích lên i tức giận chạy theo định dạy dỗ em thì thấy thủy nhung chạy vào phòng ông ngoại nên cô ta vội dừng lại miệng lầm nhầm câu gì đó rồi quay ra ngoài đi thẳng sau khi làm xong công việc ông thành đứng dậy định đi về phòng ngả lưng thì bất ngờ thấy thủy nhung chạy vào phòng quá bất ngờ ông hỏi cháu gái ây có chuyện gì mà chạy hớt hải vậy con thủy nhung theo quan tính ngoái lại nhìn xem chị hai có không nhưng cô không thấy gì có nghĩa là chị hai thấy cô chạy vào phòng ông ngoại nên không dám vào mà bỏ đi luôn rồi lúc đầu cô cũng định mách ông nhưng thấy chị bỏ đi thì thôi không nói nữa cô cười như c o n lỗi dạ không có gì vậy sao mày chạy như có ma rượt vậy hả bộ có gì muốn nói với ngoại hay sao dạ con định ngò hỏi ngoại cái này nhưng mà chạy tới đây thì con quên mất tiêu rồi ừ, nhỏ này thật lạ mắng yêu cháu vài câu rồi ông quay lưng đi về phòng đi được vài bước chân thì bỗng ông dừng lại cháu có biết cái cô ở với ba mày không câu hỏi của ngoại c ó bất ngờ t h y nhung suy nghĩ nhanh rồi trả lời nếu nói không biết thì không đúng nhưng con chỉ nhìn thấy mà không tiếp xúc hay là nói chuyện cô ta thế nào g i á n g ư ờ i cũng như mẹ nhưng mà c ó bộ trẻ hơn cô ấy biết cách ăn mặc còn mẹ thì giản dị quá thấy ông im lặng t h y nhung vẫn cố chờ xem ông có hỏi thêm gì không nhưng bỗng thấy ông vòi tay cho cô đi đi rồi quay lưng về phòng từ ngày ông hào giận vì bà không bán nhà nên ông không ghé nữa là bà nhã đôi lúc cũng á n náy nhưng bà đã suy nghĩ kỹ rồi chuyện gì cũng được nhưng còn ngôi nhà này thì không thể được bởi nếu không có nó thì mẹ con bà ở đâu bản thân bà thì sao cũng được nhưng còn thằng vũ nó cũng phải lấy vợ nếu một cô nào đó thương nó mà lại biết nó là con chủ tịch tập đoàn trịnh gia mà mẹ con nó lại không có nổi cái nhà mà ở thì có ai lấy nó không Chợt mình giật bà k h nhìn i người đêm à nhà bà. là bà nào n ông đang đứng lưng Nhìn dáng từ phía sau thì nhất định là người đó. Bà không đó, quay phía cửa phía sau q u về thì thể từ mà n được. ặ c dù thời i g a ngày mấy chục năm mặt thấy chục Chưa nhìn h n đã đi. để qua k ẳ định đ người n ông chính xác là Khoa, người ê u một mặt tấm dèm trộm. đệm thời trong trì hay không, nhưng nhà, nhìn lùi của ra bà bóng bà đỏ mặt vào trong nhà, vén tấm dèm ra nhìn trộm. Đệm ngày Kỳ vén đỏ xưa bóng ùa về như một cuốn phim quay chậm chàng trai tên khoa và cô nữ sinh tên nhã học cùng lớp hai người yêu nhau hơn ba năm trời với biết bao hứa hẹn về một tương lai ở phía trước không ngờ gia đình cô gặp nạn mà tiền không có cho đến khi bà gặp ông hào trước khi nhắm mắt mẹ cô có trăng chối xin con hãy thay ba mẹ trả món nợ ân nghĩa này cho ông hào có như vậy thì mẹ cô mới yên tâm nhắm mắt và cô đã nhận lời nhớ lại cái ngày hai đứa chia tay cô gái chỉ có khóc nghẹn mà không nói được lời nào nếu cô không làm theo mà đi theo tiếng gọi của trái tim thì ba mẹ cô ở dưới suối vàng sẽ không thể nhắm mắt tôi thì bên tình bên hiếu cô đành nhắm mắt chọn con đường báo hiếu cho cha mẹ vì muốn quên người yêu và không thể chứng kiến người con gái mình yêu sống hạnh phúc bên người đàn ông khác chàng trai khoa lên đường vào nam lập nghiệp với hy vọng nhờ thời gian và khoảng cách địa lý mà có thể quên đi tất cả vẫn biết là thế nhưng không hiểu sao đã hơn hai mươi năm xa cách mà bây giờ mới chỉ nhìn thấy từ phía sau tim bà đã đập thồn thức như thế thôi riêng nợ không thành bà đã làm khổ ông một lần rồi thì không thể làm khổ ông thêm một lần nữa hai hàng nước mắt tuôn rơi đầm đìa trên mặt bà mà bà cứ đứng như hóa đá giữa nhà may mà ông hào không ở đây nếu không bà cũng không biết thế nào nữa mài suy nghĩ nên lúc quay ra nhìn thì người đàn ông đã rời đi bà nhã vội mở cửa đi nhanh ra ngoài tìm nhưng thật kỳ lạ nhìn trước sau cũng không thấy bóng dáng ở ngôi nữa đến khi bà quay trở về nhà thì lại càng giật mình hơn khi thấy xe của ông hào đang đậu trong sân thấy vẻ lúng túng của bà nhã làm ông ngạc nhiên bởi từ trước đến giờ bà không bao giờ có thái độ như vậy nên ông hỏi em vừa đi đ â u về mà mặc đồ ở nhà trước giờ em có như vậy đâu bà nhã lúc này mới nhớ ra vì ông khoa biến mất đột ngột nên bà vội chạy theo mà không nhớ rằng mình đang bận đồ làm bếp cứ thế chạy ra ngoài nên ấp úng không không em ở nhà anh đến nhà không có ai còn em mới đi từ ngoài vào vậy mà nói ở nhà hả bộ ôi mị sao vậy nhã bị ông hào tra hỏi bà bỗng cảm thấy bực mình bà đi đâu chẳng nhẽ ông cũng kiểm tra hay sao rồi bà tự hỏi có bao giờ ông nhìn thấy ông khoa hay không ngày xưa ông hào biết rõ ràng là bà yêu ông khoa nhưng khi gia đình bà gặp nạn và không có tiền ông tranh thủ cơ hội lấy lòng cha má bà còn hoàn cảnh ông khoa cũng chẳng khá hơn nhà bà là bao nên đành r ứ t nước mắt để người yêu lọt vào tay người khác hồi đó bà ghét ông hào lắm nhưng thấy ông cứ c ầ n mẫn lo cho cha má bà chữa bệnh rồi đến khi qua đời mà không một lời ca thán nên dần dần bà cũng mềm lòng một điều quan trọng là trước khi qua đời mẹ có trăng chối muốn con gái trả nợ cho người ta ông hào là người đàn ông tốt lại giàu có hy vọng sau này sẽ được nhàn tấm thân và bà hứa để mẹ yên tâm sau khi cha má lần lượt qua đời thì ông h ả muốn được mua nhà sống cùng bà nhưng trong khi bà đang cân nhắc thì phát hiện mình có thai vậy là mọi chuyện gần như đã được quyết định cũng nhiều lần bà thắc mắc tại sao ông không đưa mẹ con bà về giới thiệu với gia đình thì ông giải thích rằng mẹ ông đang bệnh nặng hơn nữa ông bà yêu cầu gia đình con dâu phải môn đang hộ đối mà hoàn cảnh của bà nhã thì như thế này rõ ràng là không bao giờ chấp nhận nên cứ để một thời gian chờ thằng vũ lớn lên rồi tính sau miễn là ông một lòng thương hai mẹ con là được rồi từ đó trở đi bà nhã không bao giờ nhắc đến nữa nhưng giấy không thể gói được l ừ a việc ông hào đã có vợ và hai con gái cũng đến tai bà nhã bà nhã chết lặng không tin người đàn ông sống bên cạnh mình lại là kẻ lừa dối những ngày ông đi vắng công trình hóa ra ông ở nhà với vợ con bà đau khổ và không ngừng dằn vặt khi biết mình là người thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình người khác đã hai lần bà bế thằng vũ bỏ đi nhưng vì không có tiền nên cũng chỉ quanh quẩn ở nhà người quen ở quê rồi lại bị ông cho người bắt về những ngày tháng sau đó là những ngày tháng đau khổ dằn vặt may mà hồi đó ông ấy lại mua căn nhà này và cho bà đứng tên để bà yên tâm không bỏ trốn nữa thằng vũ ngày một lớn và ngoan ngoãn Và bà đã có lúc nhưng rồi bây giờ ông lại yêu cầu bà bán nhà để ông lấy tiền mua cổ phần của bà trang rồi đưa mẹ con bà về bên ấy thì bà nhất định không đồng ý lỗi là một phần do bà gây ra vậy tại sao bà lại tiếp tục có lỗi để vợ chồng b à ấy ly dị chứ bà có thể bỏ ông hào và yêu cầu ông ấy trở về với gia đình chứ không thể bán nhà đưa tiền cho ông ấy mua cổ phần rồi ly dị vợ được thấy bà nhã im lặng làm ông hào nghi ngờ s ợ dĩ ông đồn n g ồ i đến đây bởi có một số máy l ạ g gửi tấm ảnh bà nhã đang hớt hài chạy theo ông khoa làm ông không thể nào tin nổi vội vàng bỏ hết công việc để đến nhà thì không thấy ai lúc sau bà nhã hớt hải chạy về và vẫn mặc nguyên bộ đồ trong tấm hình thì ông mới khẳng định rằng tấm hình kia là chính xác và như vậy đồng nghĩa với việc bà nhã đang giấu ông một chuyện gì đó em đang giấu anh chuyện gì đúng không bà nhã lắc đầu trả lời cương quyết em không giấu chuyện gì cả chính em cũng đang muốn biết tại sao anh lại hỏi câu đó ông hào rất muốn đưa tấm hình kia ra để cho bà hết chối cãi nhưng ông đã kịp dừng lại bởi lúc này ông đang rất muốn tình cảm của bà để bà đồng ý bán nhà thời gian cam kết chỉ còn một tuần nữa thôi giải quyết xong chuyện này rồi ông sẽ điều tra về tấm hình kia vẫn chưa muộn nhưng bà nhã thì lại khác bà cũng bất ngờ khi ông hào chất vấn cả những chuyện còn con như thế này thì thật sự là quá coi thường bà việc bà đi ra ngoài mặc quần áo gì thì làm sao chứ chẳng nhẽ bà không có quyền để làm điều đó gọi là đồ mặc nhà nhưng mà kín đáo sạch sẽ chứ có hở hang gì đâu mà ông ấy cũng b ấ t bẻ làm bà bực cả mình có bao giờ việc bà không đồng ý bán nhà mà ông ấy khó chịu không nhưng cho dù ông ấy có yêu cầu một ngàn lần thì bà vẫn trả lời rằng không bao giờ bà cho rằng nếu ông hào thực sự lo cho mẹ con bà thì ông sẽ tìm cách khác mà không yêu cầu bà bán nhà đằng này thật hết biết đằng lý ông ấy phải hiểu nơi cư ngụ trên nắng trên mưa là rất quan trọng với bà và con khi tỏ tình thì ông ấy đã hứa như thế nào vậy mà bây giờ là nằm hoàn toàn ngược lại nếu hôm nay không phải việc bà ra ngoài tìm ông khoa thì bà cũng không việc gì phải giấu nhưng chuyện cũ ngày xưa nên bà không muốn nhắc lại để ông hiểu nhầm không thấy ông hảo nói gì bà im lặng đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn trong đầu vẫn bao câu hỏi về người đàn ông trông giống ông khoa kia khi nấu ăn xong bà đi ra phòng khách mời ông hảo vào dùng cơm thì ngạc nhiên bởi ông đã đi từ hồi nào rồi cả xe cũng không còn đậu trong sân nữa cũng dễ hiểu thôi thời gian giao tiền đang rút ngắn dần mà số tiền ông chưa thu xếp được chính ông cũng đã quá chủ quan về việc yêu cầu bà nhã bán nhà nên khẳng định thành văn bản về ngày giao tiền chính vì thế bây giờ ông mới cảm thấy bế tắc chợt nhờ đến quyển sổ căn biệt thự mà công an đang giữ ông điện ngay cho ông tùng alo cũng chẳng phải chờ lâu từ đầu dây bên kia ông tùng trả lời tôi cũng đang muốn gặp ông đây quán cà phê cũ n h a vậy là không kịp nói với bà nhã ông hào ra xe chạy thẳng đến quán cà phê quen thuộc thì đã thấy ông tùng đang ngồi ở một bàn phía trong và giơ tay vẫy tôi đây xe ông nhanh như máy bay á. ông tùng chỉ tay vào ly cà phê uống gần hết rồi cười già lạ xe ngon là phải nói đến các ông đại gia chứ tụi tôi lưng ba cặp ba đồng thì nói làm gì sở dĩ tôi có mặt sớm vì lúc ông điện thì tôi đã ngồi ở đây rồi à hèn chi những hình như tôi thấy ông đang có tâm sự bởi vậy mới nói sướng mặt này thì khổ mặt khác c h ư a có sai nhưng may ông được bà vợ quá tốt chứ cứ như sư thử hà đông nhà tôi hả có m à a n h đại bác từ lâu rồi ông vừa nói cái gì ông khen bà trang tốt ư tốt mà khi chồng gặp khó khăn lại thu hồi cổ phần về biết có ngày này thì hồi đó bà nói chuyển vào tài khoản cho tôi luôn nhưng vì chưa cần nên tôi từ chối hơn nữa cũng nằm trong tài khoản công ty chưa có m ắ t đâu tôi không tin nhất định phải g dạy giá chuyện gì chứ không lẽ tự nhiên b à ấy để làm như vậy ông tùng mải nói nhưng thấy ông hào không trả lời hay chú ý lắng nghe mà mắt đang hướng nhìn ra bên ngoài nên cũng nhìn theo t r ờ đ ông cũng nhận ra cậu hoàng vũ con trai ông hào đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông cùng hai người bạn và cười rất tươi thì ngạc nhiên nên bột miệng kìa có phải cậu vũ nhà ông không vì mới gặp nó có vài lần cùng với ông nên tôi không nhớ rõ lắm thấy ông hào vẫn không trả lời ông tùng vỗ vai bạn cười thông cảm thành niên lớn rồi phải cho nó quyền tự do cha mẹ không nên n ó i ép quá nhưng mà tôi nói thật thằng vũ nè giống mà nhã nên đẹp trai chứ giống ông thì lại buồn câu nói vô tình của ông tùng làm ông hào giật mình vòi quanh n g o t lại ông vừa nói cái gì thằng vũ không giống tôi dù ông có giận thì tôi vẫn nói nó chẳng giống ông một điểm nào nhưng chuyện giống ai bây giờ đâu còn quan trọng thời bây giờ các cô gái có tiền còn mua tinh trùng trai tây để cho con mình đẹp đó thôi l ờ ông tùng h vô tình nói là mong chú ý quả thật thằng vũ con trai ông không hề giống ông nó mũi cao da trắng còn ông thì da đen mũi hơi thấp nhiều khi bà nhã cười nói ông đi công trình phơi nắng nên da đen là lẽ tất nhiên nhưng ông cũng chẳng nhớ bà nhã mũi cũng không cao tuy có làn da trắng bây giờ nó lại đang ngồi cười nói chuyện cùng bàn với ông khoa người yêu cũ của bà nhã liệu mọi chuyện này có liên quan gì đến nhau không bây giờ ông cũng không thể đường đột đi sang bên đó được bởi như vậy sẽ rất mất lịch sự có điều ông thắc mắc kể từ khi ông và bà nhã gắn bó với nhau thì ông ta bỏ đi biệt tích vậy tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây ông ta đã đến nhà gặp bà nhã rồi hai người sau đó nên ông ta bỏ đi và bà nhã đuổi theo như trong tấm hình mà ai đó đã gửi cho ông tôi có chuẩn bị cuộc họp nên phải về ông về sau n h á tiếng của ông tùng làm ông giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ t r ợ t nhớ ra nhiệm vụ chính là hỏi về cuốn sổ đỏ ngôi biệt thự ông vội vàng kéo tay ông tùng ây có mỗi một việc chính thì lại quên tôi muốn hỏi vụ án giải quyết sao rồi tất cả hồ sơ đã chuyển sang viện kiểm sát rồi chờ n g ạ y tòa xử án mà ông quan tâm về cái mà làm gì im lặng một hồi ông hào ngập ngừng tôi cần cuốn sổ nhà đất căn biệt thự ông tùng bỗng thốt lên cái gì đừng nói là ông bán nhà n h á Mà tôi nhớ hôm làm này nhà tôi biệt thự. t ghi nhớ nhắc đến nguồn cân h xử lý vụ có gốc Có để rõ ờ và không đến ư nhượng ợ c mua sang bán thì phải. đ lần này ông hào liền ngạc nhiên ông vừa nói cái gì tại sao tôi lại không biết chứ tôi cũng không rõ hôm đó có mời đại diện văn phòng đăng ký nhà đất thì họ có đưa một văn bản là cha má ông nơi yêu cầu như vậy chờ tòa án xử xong sẽ mời ông đến nhận tài sản có gì thì ông hỏi nhé nhiệm vụ của tôi không đảm nhiệm việc này ông hào bỗng tái mặt và cũng không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc hoàng vũ không giống mình và nó tại sao lại ngồi uống cà phê với ông khoa trong đó ông lúc này chỉ là tiền bây giờ bà nhã không bán nhà sổ đỏ căn nhà đứng tên ông thì cũng là tang vật vụ án nên không biết đến bao giờ mới s ử a xong thời gian giao tiền thì đang rút ngắn dần giờ ông không biết phải làm sao thấy bàn mình ôm đầu có vẻ đau khổ nhưng ông tùng cũng không thể ngồi thêm được nữa ông phải về để chuẩn bị cuộc họp nên nói với bạn tôi chưa hiểu chuyện gì nhưng tôi phải về để họp ông cũng nên về nghỉ hơi rồi họp xong tôi gọi lại cho ông không chờ bạn mình trả lời ông tùng vội bước ra ngoài đi thẳng lúc này ông hào mới ngước lên nhìn về phía bàn mà lúc n ã y ông khoa và hoàng vũ đã ngồi thì cũng trống c h â n mọi người đã ra về từ lúc nào ông l ư ỡ n g thững đứng dậy lê những bước chân vô định đi ra ngoài mà lòng nặng trĩu bầu trời buổi trưa sao oi ả làm ông càng thấy mệt mỏi phải chăng chính thời tiết cũng không ủng hộ ông b ớ t chợt ông thở dài ông hào buồn bã trở về nhà nhìn hai cánh cổng khóa chặt lạnh lẽo thì rớt nước mắt chỉ mấy ngày trước thôi căn biệt thự này vẫn rộn tiếng cười của bà trang mỗi khi ông về lúc nào bà đón ông cũng với ly trà sen nóng trên tay rồi khi ông vào phòng tắm thì bà đã chuẩn bị sẵn bồn nước khăn t ắ m và quần áo để sẵn trên giường vậy mà giờ đây tất cả đã đi đâu hết rồi thậm chí giúp việc cũng đi theo để chăm sóc cho mấy mẹ con không thèm kéo rèm cho ánh sáng lùa vào phòng ông hào chán nản thả người xuống ghế s o f a mà hai hàng nước mắt cứ thế chảy tự do đầm đìa lúc này ông mới thấm thía sự cô đơn vậy ông mới hiểu những ngày ông ở bên mẹ con bà nhã thì ông đều nói dối vợ là đi công trình có khi hàng tháng mới trở về những lúc đó thì bà tùy thân đến nhường lào nỗi cô đơn kèm sự bế tắc đến cùng đường làm ông muốn buông xuôi lấy điện thoại gọi cho bà trang hy vọng bà mềm lòng mà tha thứ cho ông nhưng tiếng chuông điện thoại reo ngay trong phòng lúc này ông mới nhớ lúc đi bà để điện thoại ở nhà vậy làm sao mà gọi cho bà được đây ông không dám gọi cho thủy nhung con gái út của ông bởi câu hỏi của con gái khi nào ba chấm dứt mối quan hệ với bà ta ông đã từng hứa với con đến khi hoàng vũ hai mươi tuổi ra trường đi làm thì sẽ tự lo cho cuộc sống nhưng ông đã không giữ lời khi bây giờ hoàng vũ đã hai mươi hai tuổi và trưởng thành mà ông vẫn chỉ quan tâm chăm sóc cho mẹ con bà nhã trần đã đến số điện thoại của cô xuân giúp việc ông gọi thì đầu dây bên kia tiếng cô người làm con chào ông chủ ông chủ gọi con có việc gì không ạ quá mừng đ ê n ông nói hấp tấp c ông đ a ở đâu? Bà c hào ủ có có, đó không? Dạ b bà bà hay cô đang ăn cơm. Vậy chút h đang cô cơm. cô c ăn nói bà gọi Vậy xíu tôi, chết ó việc gặp n a ngay. trao Nhưng ông không Nói ông chủ muốn nói phải chờ khi chủ thì giúp gì cô trả đợi việc lời đổi i trực lâu t p với chủ ị c h lặng ý Gia, Ông rồi bà Hào chủ chết uy quyền rồi ạ. l ngay cả một người giúp việc cũng có thể trả treo ông như thế này thì còn ra gì nữa nếu như không vướng vụ tiền bạc này thì ông sẽ đuổi ngay cô ta nhưng bây giờ ông cũng không còn thời gian để suy nghĩ đến chuyện khác ông cần khẩn trương làm gấp hai vấn đề một là năn nỉ bà trang không thu hồi vốn về thứ hai là tìm nguồn vốn nếu như không được phía bà trang chấp nhận việc tìm nguồn vốn lớn chỉ trông chờ vào hai căn biệt thự nhưng bà nhã đã cương quyết không bán còn căn biệt thự của cha má ông để lại thì lại là tăng vật vụ án nên không biết bao giờ m ê n được lấy về hơn nữa nghe nói cha má ông đã tặng cho con trai nhưng với yêu cầu để ở chứ không được mua bán hay tặng cho bất kỳ ai lúc này ông hào mới thấm tía nỗi đau hay nói cách khác là nỗi nhục đến với mình cũng đúng thôi khi ông đã từng cho mình cái quyền chung sống cùng lúc với hai người phụ nữ mà không ai có quyền ngăn cản nhưng bây giờ cả hai người đều chống lại ông việc bà nhã không đồng ý bán nhà cũng bởi bái lo sợ khi bán nhà rồi thì mẹ con biết ăn ở nơi đâu trần đã ra hoàng vũ ông nghĩ có thể thuyết phục con trai khuyên mẹ giúp b à hoặc có thể bán đi rồi mua một căn nhà nhỏ để hai mẹ con sinh sống alo tiếng hoàng vũ từ đầu dây bên kia làm ông giật mình ông bối rối ờ ba đây ông chưa nói hết câu thì từ đầu dây bên kia tiếng của vũ có vẻ hấp tấp ba ơi nhà mình bị tranh chấp ạ có người đưa đơn kiện lên công an ai kiện ai mà to gan dám làm việc đó dạ con cũng không biết con chỉ nghe má nói như vậy thôi con nói mẹ con không đi đâu cả nhà mình mua bằng tiền của mình ai có thể tranh chấp được chứ mà tại sao hai mươi năm nay có thấy ai nói gì đâu có khi nào là chủ đất cũ không ba con thấy hình như mẹ khóc ông hào định trả lời rằng ba sẽ đến ngay nhưng ông cần tĩnh lặng để suy nghĩ xem ai là người dám đưa đơn kiện vào lúc này nhưng cho dù có suy nghĩ kiểu gì thì ông cũng không nghĩ ra được chợt n h ớ đến ông tùng nếu đúng như hoàng vũ nói người đó đưa đơn lên công an yêu cầu giải quyết thì nhất định ông tùng phải biết ông điền gọi cho ông tùng tôi đây ông gặp tôi được không vừa gặp nhau xong giờ lại còn muốn gặp nữa ông này sao thế hả bộ ông mê rồi nhớ tôi hay sao nói rồi ông tùng cười làm ông hà bực mình gắt lên tôi đang muốn điên lên đây mà ông còn cười được à ông tùng lại càng cười lớn hơn ông điên là việc của ông còn tôi cười là việc của tôi ai có quyền cấm tôi cười chứ t r ợ n ông tùng hạ giọng có chuyện gì mà ông nổi điên nói tôi nghe xem gặp nhau được không tôi đang bận không ra ngoài được ông cứ nói ngắn gọn xem là vụ gì ông hào không còn cách nào khác đành nói tóm tắt sự việc cho bạn mình nghe nhưng ông còn chưa kể xong thì ông tùng đã cắt ngang ờ vụ này tôi không nắm được họp xong tôi sẽ hỏi giúp ông người nào phụ trách nhưng mới đầu cũng chỉ mời lên hòa giải thôi tôi muốn biết người tranh chấp là ai được rồi có tin gì tôi sẽ gọi cho ông ông hào hết đứng lại ngồi tỏ ra vô cùng r ứ t ruột tại sao giờ này lại xảy ra đ ồ thứ chuyện đến thế chuyện này chưa giải quyết xong thì lại tiếp tục xảy ra chuyện khác nhưng có một việc ai dám tranh chấp căn biệt thự mà ông mua cho bà nhã ông còn nhớ chủ cũ là việt kiều sau khi bán nhà cho ông xong thì cũng rời đi nước ngoài sinh sống cho đến tận bây giờ có bao giờ là bà trang vợ ông ông vội xua đi ý nghĩ đó bởi bà trang suốt thời gian dài không bao giờ bận tâm đến việc mẹ con bà nhã đang ở đâu ông biết bà là người phụ nữ nhân từ hay là thương người có như vậy bà nhã mới sống yên ổn từng bấy thời gian vậy thì ai mới được cơ chứ cho dù có nóng ruột thì ông cũng phải đành chờ đợi kết quả từ ông tùng mà thôi rồi bỗng ông chợt nghĩ hai nhân tiện đang xảy ra vụ kiện tụng rắc rối như thế này thì ông khuyên bà nhã bán quách căn nhà này đi ông vừa rút ra một số tiền và mua cho mẹ con bà ấy một căn nhà nhỏ hơn như vậy là một công đôi việc ông gọi cho con trai tình hình mẹ con sao rồi sao ba chưa đến à mẹ đang lo lắng lắm con nói mẹ cứ bình tĩnh chiều ba đến Giờ dĩ ông hẹn đến chiều bởi ông muốn sau khi gặp ông tùng biết kết quả rồi sẽ tìm cách chợt h ấ y đói bụng mới nhớ ra từ sáng đến giờ ông chưa ăn gì bình thường mỗi sáng thì bà trang đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông c h ú đáo vậy mà bây giờ ngay cả việc đó cũng không có ngao ngán đến nỗi ông không muốn lên phòng thay đồ mà để nguyên bộ đồ cũ đi ra ngoài tìm gì ăn lót d ạ chưa ăn xong tô phở thì có chung điện thoại của ông tùng ông vội nghe tôi đây có kết quả chưa người lâm đơn kiện chính là chủ tịch tập đoàn lý gia ông lý thành hả chỉ cần nghe nói đến cha vợ là ông không còn bình tĩnh nổi nữa nhưng việc căn nhà này bà nhã đứng tên thật có liên quan gì đến lý gia cơ chứ bỗng ông hào mặt tái mét hai tay buông thõng tỏ ra bất lực khi nhớ rằng thời điểm ông mua căn nhà này là ông và bà trang đã là vợ chồng hợp pháp và có hai con nguồn tiền lại từ tài khoản chung của tập đoàn trong đó số vốn góp của cả hai vợ chồng rõ ràng số tiền đó không phải là của cá nhân ông bây giờ ông phải làm sao nếu như lý ra thu số vốn của bà trang lại để kiện vụ sử dụng tiền chung mua căn nhà này và cũng không lường trước được việc ông và bà nhã đã vi phạm luật hôn nhân và gia đình tại sao ông lý thành lại dồn ông vào đường cùng như thế này biết cha đã bắt đầu hành động để dạy cho chồng một bài học bà trang cảm thấy lo lắng nhưng có một điều khác với những lần trước mà bà lại có một cảm giác đồng tình với cha sau chuỗi lại tất cả sự việc bà mới nhận thấy rằng mình đã quá k h ở dại và ngu ngốc thì đúng hơn để cho ông hào trà đạp lên lòng tự trọng của mình nếu nói bà không biết ghen thì hoàn toàn sai từ khi nghe đời cha má về làm dâu n h à họ trịnh mặc d ù thời gian đầu còn bỡ ngỡ nhưng bà luôn cố gắng để làm tròn phận dâu con tròn đạo hạnh của một người vợ với chồng cuộc sống đủ đầy và bình an nên bà nghĩ vậy cũng là tốt lắm rồi cho đến khi lần lượt hai đứa con gái ra đời vì ông hào bận theo công trình nên vắng nhà thường xuyên có khi một tháng ông chỉ ghé qua nhà vài lần rồi lại đi nhưng bà cũng thông cảm thương chồng vất vả chứ không hề biết rằng ông ta nói dối bà để sinh sống với người phụ nữ khác cho đến khi bích liên tròn mười tuổi và t h ủ y nhung lên sáu thì bà phát hiện ra ông có người phụ nữ khác và thậm chí còn có một bé trai kém t h ủ y nhung hai tuổi lúc đó bà đau khổ tưởng chừng như không muốn tồn tại trên cõi đời này nữa nhưng nhìn hai đứa con gái đang ngước đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ nhất là bích liên từ ngày đó nó trở nên lầm lì ít nói hai mắt gườm gườm tỏ vẻ căm thù nhất là mỗi khi ông hào có ở nhà là con bé ở lì trong phòng không chịu ra ngoài kể cả trong bữa ăn làm bà lo lắng có một điều mà bà chôn chặt trong lòng không nói ra đó là mẹ chồng khi còn sống lại có vẻ ủng hộ con trai với đứa cháu nội đích tôn mà bắt đầu thờ ơ với hai đứa cháu gái với bà thì bé trai chính là duy trì nòi giống nhà họ trịnh điều mà bà trang không làm được bà muốn cùng hai con về phủ họ lý nhưng tuyệt nhiên bích liên cương quyết không đi nó nói đây là nhà nó thì nhất định nó không đi đây đâu là thì cũng ả Nếu mẹ và em Nhung muốn về ngoại thì nó vẫn mình. con Hơn nữa con của bà cần tuổi đâu? mẹ em một Làm mà mới và về và là bà bà thì cho thể cha sao lại lại đi kia trẻ có có ở của c dù ra đứa bé để không cần ó Nó tội. cũng c tình thương của một người cha chính vì vậy bà cắn răng chấp nhận theo lời cầu xin của chồng cho ông được chu cấp cho đứa trẻ đến năm một ư ơ i tám tuổi với một điều kiện rằng tối nào ông cũng phải quay trở về nhà ngủ đến khi con trai đủ m ộ ư ơ i tám tuổi thì bà có nhắc lại thì ông xin bà thêm hai năm chờ nó ra trường lúc đó ông sẽ rời xa hai mẹ con và trở về nhà nhưng tất cả cũng chỉ là lời hứa sáo rỗng khi ông khẳng định với bà rằng đã chia tay hai mẹ con b ả y hai năm rồi thì bích l i n lại thấy ông ấy đang ở cùng hai mẹ con ngay trong cái ngày không vui vẻ gì bà cũng không hiểu ông ấy giấu bà những gì nữa nếu đến bây giờ cho dù ông ấy không yêu bà thì hết ra cũng còn nghĩa chẳng nhẽ điều đó cũng không có nổi hay sao vậy thì bà níu kéo làm gì các con cũng đã lớn và phải lấy chồng Chẳng cuối nhẽ những năm tháng năm đời biết à cũng p h ả chịu cảnh đơn côi như h đơn t này cũng hay phải sao? sao Dù sao, m ộ lần rất tình để không những dứt thoát cho để giải bà, một à giải ông Biết thoát cho luôn ấy. m khi cha vợ đã ra tay thì không còn cách nào thoát được ông hào đành sang b ê n phủ họ lý để chịu tội nhưng ông lý thành nhất định không tiếp mà chỉ cho trợ lý hải ra gặp và yêu cầu ông hào ra về hẹn gặp nhau ở cuộc họp theo nội dung n g u y ê n bản đã thống nhất từ trước thấy chồng tiêu tụy đau khổ làm bà trăng mùi lòng bà vào cầu xin cha xin ba tha cho anh hào t r á c không chịu nổi ba ơi mới có mấy ngày mà con sợ nó không chịu nổi vậy con mấy chục năm phải chịu đ ự n g thì sao đây con chính là người đã làm hư nó nếu như con cương quyết ngay từ đầu khi mới phát hiện thì nó có dám như vậy không con xin lỗi ba ở đây không cần câu xin lỗi ba muốn con phải nhìn rõ vấn đề sai thì sửa còn gây ra tội thì phải chịu trách nhiệm không phải chỉ nói câu xin lỗi ra khỏi cửa miệng là xong bây giờ con biết phải làm sao khi ba dồn ông vào bế tắc ông thành cười nhưng nụ cười bỗng tắt và khuôn mặt ông đỏ lên vì tức giận chỉ thẳng tay vào mặt con gái ông dằn từng tiếng con đang đổ lỗi cho ba đúng không nếu nó không làm gì sai thì sao ba dồn được nó vào đường cùng chứ nhưng nó đã trượt quá đà nên ta thay cha má nó dạy dỗ thù h ỏ i con là vợ hợp pháp lại con nhà danh giá hơn nữa ta còn đang sống sờ sờ ra đây mà nó không xem ai ra gì tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm việc ba đang làm là đòi lại quyền lợi cho con đó may mà ta còn sống chứ nếu chẳng may ta cũng đã đi theo trình ra thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra chẳng hào nó nói muốn ly hôn với con con liệu đó mà giải quyết bà trang ngạc nhiên con không tin a n h bỏ con bà đừng có nói dối nói xong câu đó bà trang im lặng chẳng phải mới đây bà cũng đã nghĩ như vậy hay sao bà đã t ự nghĩ nếu ông không yêu bà thì tốt nhất chia tay giải thoát cho cả hai khỏi đau khổ vậy mà bây giờ khi bà nghe được câu nói đó thì bà không tin và lại tỏ ra rất đau khổ nước mắt đã chảy xuống ớt đẫm khuôn mặt từ hồi nào bà không hay ngẩng đầu nhìn r a nhưng lại một lần nữa ngạc nhiên khi ông thành đã đi mất từ lúc nào là một người cứng rắn bản lĩnh trên thương trường nhưng ngược lại ông thành lại vô cùng mềm yếu khi phải chứng kiến những giọt nước mắt đau khổ của con gái ông thấy lúc có lỗi khi chỉ vì bốn chữ môn u đang hộ đối với trịnh gia mà đã làm khổ con đã thế lại không trang bị cho con những kiến thức cơ bản về cuộc sống để rồi phải luôn lép vế với người thiên hạ và cam chịu cảnh bị bỏ rơi suốt hơn hai mươi năm trời ông không lạ gì ngoài t r ư ơ n g trường người đàn ông càng nhiều tiền thì càng nhiều cạm bẫy nhất là phụ nữ họ cứ như những con rắn vô hình quấn chặt cổ đến nghẹt thở chỉ khi người đàn ông tự đưa tay gỡ thì những vòng xiết mới lòng ra ông hiểu con rể cũng đã từng dính vào chuyện đó nhưng ông hận và không tha thứ khi con rể làm khổ con gái ông cuộc đời ông buôn ba trên tương t r ư ờ n g nhưng chưa khi nào ông dám đánh con ông không muốn vợ con phải bồn u khóc vì mình muốn đánh muốn giết thì ra ngoài xã hội t ớ gì là hành hạ những người trong gia đình chứ nhìn con gái mà ông thương vô cùng ông biết con gái ông vẫn còn tình cảm với con rể chính vì thế ông lại càng phải dứt khoát việc ông cho người điều tra về thân nhân của bà nhã và tìm được ông khoa là người tình cũ ông mong muốn ông khoa hợp tác trong việc xác định tình cảm của bà nhã với ông hào và liệu hoàng vũ có phải là con ruột của ông hào hay không một khi ông đã đồng ý cho con gái làm dâu trịnh gia thì có nghĩa con rể cũng là con của ông nếu m à nhã thương con rể thật lòng và hoàng vũ chính là giật máu của trịnh gia thì cho dù con gái có đau khổ ông cũng tắc thành cho hai người nhưng ngược lại nếu khi gặp lại ông khoa mà tình cảm của bà nhã vẫn còn thì ông phải xem lại hơn nữa ông khoa khai rằng trước khi chia tay để bà nhã lấy ông hào thì hai người đã có quan hệ với nhau vậy cũng chưa thể khẳng định hoàng vũ là con này, và ông giao nhiệm vụ cho ông khoa tiếp cận chàng trai để tìm hết thống việc này chỉ ông thành và ông khoa biết kèm theo sự hỗ trợ của trợ lý hải mà thôi t ầ m tờ thứ m ư ờ của công an trên tay mà bà nhã vừa hoang mang vừa lo lắng vô cùng thật sự việc ông hào mua nhà tặng bà đến nay cũng đã hơn hai mươi năm mà chưa hề xảy ra chuyện gì không hiểu sao dạo gần đây ông hào muốn bà bán nhà để ông lấy tiền mua cổ phần của bà trang và ông nhưng bà không đồng ý rồi bỗng dưng công an gửi giấy mời nói có đơn tranh chấp vậy thì ai đã làm việc này tại sao chỉ cách mấy ngày khi ông hào yêu cầu bà bán nhà có bao giờ chính ông hào làm không trong đơn yêu cầu mang theo hồ sơ nhà đất tại sao lại như thế chắc chắn việc này là ông hào chứ chẳng phải ai khác bày trò ra thôi được rồi bà sẽ có cách nghĩ là làm bà đi vào phòng mở két lấy hồ sơ bản chính cuộn vào một cái bịch xốp đen rồi nhanh chóng ra khỏi nhà bà đến tiệm phô tô gần đó để phô tô hồ sơ nhà đất ra hai bộ ngày mai bà chỉ mang bộ phô tô nộp cho công an mà thôi sau khi phô tô xong thì bà nhã vội quay trở ra về nhà kẻ ông hào đến bất ngờ nhưng bà c h ắ c ba phải người đàn ông dáng cao gầy từ ngoài đi vào vì cú va chạm quá bất ngờ nên bà chỉ kịp ngẩng lên xin lỗi nhưng bỗng hai mắt trận ngược và khuôn mặt quá đỗi ngạc nhiên khi bà nhận ra người đàn ông đó chính là ông khoa lúc này ông khoa cũng đã nhận ra bà em bà nhã hốt hoảng nhìn ngược ngó xuôi xem có ai nhìn thấy mình không rồi hỏi nhỏ sao anh lại ở đây nghe nói anh vào miền nam rồi mà ông khoa cúi xuống khuôn mặt buồn buồn trả lời chuyện dài lắm mình tìm chỗ nào nói chuyện đi vì đang cầm hồ sơ trên tay lại sợ ông hảo bắt gặp nên bà nói nhỏ anh đến quán cà phê cắp ở cuối đường em về nhà một chút cất đồ rồi đến ngay ông khoa không trả lời mà quay lưng đi thẳng bà nhã vội đi thật nhanh về nhà may mà ông hảo không đến và hoàng vũ cũng không có nhà bà đi vội về phòng cất hồ sơ rồi khóa cửa cẩn thận cũng như lần trước bà nhìn trước ngó sau rồi nhanh như cắt tiến về quán cà phê ở cuối đường gọi là quán cà phê chứ thật ra chỉ có vài cái bàn nhựa lư thưa đặt dưới những tán cây d ừ a tỏa bóng mát khách hàng chủ yếu là bà con trọm xóm bởi quán nằm khuất trong con hẻm nhỏ nên người ngoài khó mà tìm thấy được bà bịt khẩu trang kín mặt đầu đội nón vải kéo xuống thật thấp nên cho dù có gặp người quen cũng khó có thể nhận ra hai người chọn bàn phía sau nhìn ra dãy khoai mì vừa ngồi xuống ghế thì ông khoa xúc động định cầm bàn tay của bà nhưng bà nhã vội ruột tay lại đường anh là có người nhìn thấy ông khoa hỏi với giọng tức giận em sợ ông đến vậy hay sao bà nhã im lặng bà biết nói gì bây giờ khi mà chỉ vì ơn nghĩa của cha má bà đã bỏ ông để lấy ông ấy thật ra nếu nói là sợ thì không phải dù sao ông hào cũng quá tốt với mẹ con bà bà cứ nghĩ mọi chuyện cũng đã qua bây giờ bà với ông ấy cũng đã đi cùng nhau hơn nửa cuộc đời thì con nhắc lại làm gì bỗng tiếng ông khoa làm bà giật mình anh đã gặp con hoàng vũ khuôn mặt tái xanh không còn giọt máu bà nhã lắp bắp anh anh dám ông khoa cười trấn an bà em bình tĩnh việc gì phải lo lắng thế anh chỉ nói gặp con chứ c o nói n bắt nó đi đâu hơn nữa bây giờ con trưởng thành rồi đâu phải cứ muốn nói gì cũng được hoàng vũ là con ông hào anh nhầm rồi anh đã có kết quả huyết thống cho dù em có nói gì thì cũng không thể thay đổi kết quả được đâu nói rồi ông lấy từ trong túi áo ra tờ giấy xét nghiệm huyết thống adn giữa ông và hoàng vũ cầm tờ giấy trên tay bà nhã run lầy bẩy ngồi không vững quá khứ như một thước phim quay chậm hiện về hồi đó bà và ông khoa yêu nhau mấy năm trời họ đã cùng nhau vạch ra những khung trời hạnh phúc bất ngờ ba của bà đ ổ bệnh cần phải một số tiền lớn trong khi mẹ của bà cũng đã vay mượn khắp nơi đúng lúc đó thì ông hào xuất hiện như bà tin giữa đời thường ông đã đề nghị được giúp đỡ lúc đầu mẹ con bà từ chối bởi người không quen không biết vậy ông ta làm thế với mục đích gì nhưng rồi trong lúc nguy khó ông hào đã ra tay nhưng cha bà vắn số nên không qua khỏi khi cha qua đời chưa được bao lâu thì ba mẹ cũng t r ở bệnh rồi nhẹ nhàng ra đi sau một giấc ngủ dài chỉ trong một thời gian ngắn mà cô em gái tên nhã bỗng trở thành mồ côi hình như cũng linh cảm mình sẽ ra đi để lại đứa con gái côi cốt một mình bà gọi hai người vào gửi gắm ông hào quan tâm chăm sóc cho con gái bà và ông hào nhận lời lúc đó bà nhã vô cùng bất ngờ bởi bà đã có người yêu là ông khoa nhưng lời trăng chối và gửi gắm của mẹ làm bà phải chấp nhận nói lời chia tay với ông khoa đồng ý chung sống với ông hào kể từ ngày đó cũng không phải tự nhiên mà bà dễ dàng đầu hàng đồng ý chấm dứt mối tình với ông khoa để về sống chung với ông hào nhanh như vậy bởi bất chợt bà phát hiện mình có thai nhất định cái thai này của ông khoa nhưng hoàn cảnh nhà ông khoa cũng khó khăn hơn nữa bà đã hứa với mẹ là đồng ý lấy ông hào bây giờ nếu bà và ông khoa lấy nhau thì tiền đâu trả nợ cho ông hào bà trôn trật việc này trong lòng không có ai biết chỉ hy vọng con mình sinh ra thì chỉ biết duy nhất một người cha là ông hào và mong rằng ông hào giàu có sẽ nuôi nấng dạy dỗ con n ê n người chuyện xảy ra đã hơn hai mươi năm rồi tại sao bây giờ ông khoa lại tìm đến và nhận con bà sợ lắm bà không sợ ông hào biết chuyện này mà bà sợ hoàng vũ với ông hào nếu cần thiết thì bà chả ông ấy về với vợ con với gia đình nhưng còn hoàng vũ thì nó sẽ hận mẹ bởi trong đầu con trai chỉ có duy nhất một người cha là ông hào tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm một người cha nữa nó sẽ hỏi mẹ và bà biết trả lời như thế nào quay sang phía ông khoa bà van xin tôi xin anh hãy tha cho mẹ con tôi không cần biết anh đang nói gì và tự nhiên có tờ giới này ở đâu nhưng tôi khẳng định thằng vũ là con ông hào anh hãy để cho mẹ con tôi được yên nếu em vẫn không tin thì anh sẽ nói cho ông ấy biết em nên nhớ ông ta cũng chẳng còn gì kể cả tập đoàn cũng bị ông chủ lý ra thu hồi ngay căn nhà em đang ở cũng là tiền của vợ ông ấy mong em hãy tỉnh táo lại đi em không tin anh đã nói cái gì vậy em nhớ lại giúp anh thời điểm ông ta mua nhà cho em thì ông ta đã có vợ và hai đứa con gái rồi nhưng ông ta vẫn lừa dối em là chưa có gia đình đúng không bà nhã không trả lời những gì ông khoa nói như những nhát dao đang chém nát trái tim bà chuyện gì bà cũng có thể không tin nhưng thời điểm mua căn nhà này là khi bà phát hiện ra ông ta đã có gia đình chính vì thế mà ông mua để bù đắp cho mẹ con bà bây giờ phải làm sao đây m à dù cho đến phút chót bà nhã vẫn cương quyết khẳng định hoàng vũ là con trai của mình với ông hào nhưng trong đầu bà vẫn luôn không khỏi suy nghĩ và bà bắt đầu lo sợ nếu như một ngày nào đó ông hào biết bà đã lừa dối ông ấy thì sao đây căn nhà có phải sẽ bị thu hồi theo như lời ông khoa nói không t h i ệ t nghĩ cho dù ông hào lúc đó mua nhà bằng tiền t r u n g thì bà trang và ông cũng có chỉ năm mươi phần trăm chứ không thể thu hồi hoàn toàn được vì là ngày thứ ba xen vào cuộc sống gia đình người ta thậm chí bà trang cũng chưa một lần nói gì đến bà nhưng bây giờ đứng trước quyền lợi của hai mẹ con thì bà phải bảo vệ đến cùng tuy trong đầu chuẩn bị những phương án sắp tới nếu đúng như lời ông khoa nói nhưng bà không khỏi không suy nghĩ những điều mà ông khoa nói về ông hào có đúng không mang tiếng là sống cùng ông ấy hơn hai mươi năm nhưng chưa bao giờ bà hỏi về công việc của ông ấy chỉ biết rằng ông hào là chủ một tập đoàn rất giàu hàng tháng vẫn tru cấp cho hai mẹ con và tiền học của hàng vũ mà chưa một lần ca thán chính vì vậy mặc dù ông khoa nói tập đoàn đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng bà không thể tin điều đó nếu đúng bà trang rút tiền về thì thu xếp làm nhỏ lại cũng được chẳng qua ông hào muốn mua lại cổ phần chứ không mua thì cũng chẳng sao tại sao lại phải yêu cầu bà bán nhà việc đột ngột gặp ông khoa khiến bà không khỏi rung động giá như không xảy ra mọi chuyện với ông hào lại là một nhẽ đằng này ông ấy đang gặp khó khăn bà lại càng phải động viên và chăm sóc ông ấy còn với ông khoa thì đơn giản cũng đã quá đâu ở lứa tuổi này không còn hăm hố gì nữa hãy xem như là dĩ vãng ngày tuổi trẻ bà còn bỏ được thì bây giờ có gì mà khó khăn hơn nữa ông ấy còn có gia đình vợ con chuyện này không khéo sẽ rất dễ gây hiểu nhầm và thêm rắc rối bà chỉ lo một chuyện đó là ông khoa đã gặp hoàng vũ tại sao ông ấy lại biết hoàng vũ là con ruột của mình không những thế lại còn từ adn mọi việc có đúng như những gì ông ấy nói không bà rất muốn hỏi con trai và dò xem thái độ của nó nhưng tuyệt nhiên không có gì hoàng vũ cũng không hề nhắc đến cái tên khoa chính vì thế càng làm cho bà khó hiểu và lo lắng Đã hai không ngày mà trong h Hào ghé nhà, ấ y ông làm bà sốt u ộ t tiệt Nhưng không hứa h gọi vì đã hứa đối c ô có cả chờ cô gì ông gọi lặng. ngày gọi. Trong thì nhìn thoại nên điện sẽ im về, Và bà khi đó thì ông hào vẫn kiên trì chờ gặp bà trang những ngày mấy mẹ con về ngoài ông mới thấy nhớ vợ hàng ngày ông đã quen với sự có mặt của bà bên cạnh giờ đây khi không có bà ở bên ông mới thấm thía sự t r ố n g vắng cô đơn ngay chính tại căn nhà của mình nhìn căn nhà rộng thênh thang không một tiếng rười còn đâu mỗi chiều ông từ công ty trở về chỉ cần nghe tiếng xe là bà trang đã đon đả chạy ra tất cả mọi việc đã trở thành thói quen vậy mà chính ông đã đánh mất nó nếu như hoàng vũ không xuất hiện thì ông còn cơ hội để quay về đằng này nó lại là kết quả của tình yêu mà ông dành cho bà nhã sự d ặ n g xé lương tâm làm ông vô cùng đau khổ ông biết mình có lỗi với vợ nhưng ông lại không chiến thắng được lý trí và đủ căn hàm để rời xa mẹ con bà nhã nếu như ông bỏ hai mẹ con thì sẽ ra sao khi thằng vũ còn quá nhỏ dù sao nó cũng là con ông là giọt máu của trịnh gia chính vì thế mà bây giờ ông đang gặp quả báo ông muốn gặp bà trang năn nỉ bà quay về và dừng việc rút vốn ông biết việc này sẽ là rất khó một khi cha vợ đã biết nhưng bây giờ chỉ hy vọng bà trang cầu xin thì may ra chứ không còn cách nào khác nếu như lý g i a vẫn nhất định và hủy hợp đồng thì trịnh gia sẽ gặp khó khăn hơn nữa uy tín của ông sẽ bị giảm sút nghiêm trọng t r ê y ệ n ông ngoại tình có con riêng bên ngoài sẽ lan rất nhanh mọi người nhìn ông với con mắt như thế nào ngay cả hoàng vũ con trai ông cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều lần con hỏi ông về mẹ con bà trang nhưng ông đều nói vợ chồng đang ly thân và cuộc hôn nhân không có hạnh phúc do cha mẹ bị ép buộc những lúc như thế ông chỉ khuyên con cố gắng học học cho tốt nếu như một ngày cha mẹ không còn sống với nhau nữa thì con cũng có thể đi làm kiếm tiền lo cho hai mẹ con hình như hoàng vũ cũng hiểu được hoàn cảnh của mình nên con rất có hiếu nhưng cũng từ đó con bỗng trở nên ít nói cũng không hỏi mẹ vì sao cuộc hôn nhân của cha mẹ không có hôn thú mà chỉ là hôn nhân thực tế nhưng b à cũng rất quan tâm đến con trai nên cậu tự hiểu rằng bản thân phải cố gắng học sau này ra trường đi làm kiếm tiền lo cho mẹ ngày mai là thời hạn cuối cùng bà ông không còn cách nào gặp được bà trang cũng như bế tắc trong việc thu xếp tiền mệt mỏi thả người lên ghế s o f a ánh mắt vô hồn của ông nhìn lên trần nhà vậy là hết ông liệu có giữ nổi trịnh gia không nếu như việc này không xong thì ông thật có lỗi với cha mẹ với ông bà tổ tiên trịnh gia chợt nhờ tiếng chuông điện thoại làm ông giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ nhìn màn hình ông biết hoàng vũ con trai ông gọi không biết là chuyện gì nên vội lắng nghe alo ba đây tiếng hoàng vũ ở đầu d i ấ y bên kia tỏ ra lo lắng ba ơi sau mấy ngày rồi ba không ghé vậy không hiểu có chuyện gì mà mẹ và o phòng đóng cửa khóc rồi con gọi kiểu gì cũng không mở nghe con trai nói một thôi một hồi mà ông hào cũng không trả lời bà nhã khóc ư vậy còn ông thì sao nghe chính con trai ông cũng thật vô tình chẳng nhẽ nó cũng không hỏi thăm sức khỏe của ba nó được một câu hay sao nó không tỏ ra lo lắng khi mấy ngày này không có tin tức của cha mà giờ đây nó chỉ biết than thở lo lắng vì mẹ nó khóc và xem đó là nhiệm vụ của ba chẳng nhẽ h ế t bà i buồn là ông cũng phải có mặt hay sao không hiểu sao ông bỗng thấy ngao ngán và hối hận giá như nếu như không có chữ giá như thì đã không có chuyện gì bây giờ ông phải làm sao khi chỉ còn đêm nay nữa thôi khi bình minh vừa ló dạng thì ông sẽ vỡ trận khi đầu hàng một bài toán khó tiếng hoảng vũ vẫn d é o gọi và có phần ngạc nhiên khi không thấy ba trả lời vẫn biết là thế nhưng ông hảo lại thờ ơ đến vô cảm trước lời nói của con trai và cũng không khó để ông tiện tay tắt máy không cần một lời giải thích chính ông cũng không hiểu cả bản thân mình đang nghĩ gì làm gì mà chỉ khi thấy sự chống trải cô đơn lúc này ông mới thấy sự khác nhau giữa hai người phụ nữ nếu như ông thấy mỏi mệt hay bế tắc trong công việc thì bà trang cảm thấy lo、no、lắng và tìm cách giúp chồng đã nhiều lần bà yêu cầu ông nhập xúc cổ phần của bà vào tài khoản ông nhưng ông thấy không cần thiết và vui miệng ông nói nở đồ đờ thật rằng nếu một ngày mà ông làm ăn không có kết quả và số tiền đó không còn thì thế nào không cần suy tính bà trả lời ngay còn người thì còn của lo gì hai hợp đồng vừa ký với lý gia cũng là công của bà xem như là phần thưởng khi ông trả lời thần toàn tâm toàn ý trở về với gia đình sau khi chia tay bà nhã nhưng một lần nữa ông nói dối sự tham lam chiếm hữu vẫn tồn tại trong con người ông mà không dứt ra được biết là mình làm sai và trước sau cũng sẽ phải có ngày chia tay với bà nhã nhưng sao ông thấy khó quá nhiều khi cả tuần ông cố tình không đến nhưng ông lại nhớ quay quắt rồi tình cảm lại thắng lý trí và ông lại phạm lỗi với vợ chỉ khác là lần này ông kín đáo và cẩn thận hơn còn với bà nhã cuộc sống lúc nào cũng êm đềm bà quan tâm chăm sóc ông nhưng có một điều ông không ngờ ông cứ nghĩ nếu ông yêu cầu bất cứ chuyện gì bà ấy cũng đồng ý chính vì thế ông mới dám khẳng định là sẽ mua lại số cổ phần của lý gia ai ngờ khi ông trình bày nhu cầu mong muốn bán ngôi biệt thự thì bà thằng thường từ chối vẫn biết bà nhã lo xa cho hai mẹ con nhưng ông không ngờ khi vừa nghe ông nói thì bà phản đối gay gắt điều đó chứng tỏ bà ấy cũng đã chuẩn bị từ trước thật ra việc hoàng vũ ở điện t r ông hào là ý của bà nhã bà cảm thấy r ố t ruột và lo lắng vô cùng không hiểu có chuyện gì mà ông y mơ i lặng tiếng từ ngày đó cũng không thèm ghé qua lấy một lần ngày mai bà lên làm việc với công an theo như thư mời bà rất muốn bàn với ông hào để tìm cách đối phó nhưng tuyệt nhiên không cách nào gặp được nếu như bà trang lấy một nửa ngôi nhà này thì bà sẽ dùng số tiền còn lại mua căn nhà nhỏ hơn còn nếu đồng ý đưa trả nốt số tiền đó cho ông hào để giải quyết công việc thì tương lai hai mẹ con bà sẽ như thế nào ông hào nói muốn mẹ con bà về ở ngôi nhà lớn nhưng bà lo rằng nếu một ngày ông phát hiện ra thằng vũ không phải con ruột của mình thì sẽ tống cổ mẹ con bà ra khỏi nhà lúc đó thực sự là cùng đường không nhất định hai mẹ con phải có nhà riêng của mình dù là căn nhà nhỏ tất cả những ý đó là do ông khoa nói với bà chính bà cũng không hiểu tại sao ngươi lại hiểu biết hết chuyện này thời gian vừa qua ông ta sống thế nào vợ con làm sao hai người gặp nhau chưa kịp nói chuyện gì thì đã vội chia tay bà v ẫ n cảm thấy cảm động khi biết ông ấy vẫn dõi theo quan tâm hai mẹ con mà không lên tiếng chỉ đến khi thấy bà gặp khó khăn thì mới quan tâm kịp thời vì ở nhà chỉ có một mình nên bà lén gọi cho ông qua bà rất muốn ông cho lời khuyên sáng mai bà nên trả lời thế nào để cảm thấy có lợi cho mình nhưng mà gọi hai ba cuộc đầu dưới bên kia đều không có người nghe máy chẳng còn cách nào khác bà đ ã n h ắ n tin hết sức ngắn gọn thư mời sáng mai dối quá bà cẩn thận không m a y người khác có đọc được tin nhắn này thì cũng chẳng hiểu gì và càng không biết người nhắn là ai còn nếu ông khoa nhận được sẽ biết là tin nhắn của bà và trả lời ngay và bà bắt đầu ôm cái điện thoại bên mình để c h ờ ông trả lời việc bà biết thông tin từ miệng ông khoa nói bà trang kiện thì cũng phải hết sức cẩn thận nếu trở nên lộ ra thì mọi người sẽ hiểu nhầm và câu chuyện thì thêm rắc rối mà thôi ngày mai bà phải trả lời như thế nào bởi người mua là ông hào và bà chỉ đứng tên trên giấy tờ bây giờ bà phải làm thế nào để gặp ông ta chẳng nhẽ vì chuyện bà không đồng ý bán nhà đưa tiền cho ông ấy mua cổ phần mà ông nỡ đoạn tuyệt với bà hay sao chuyện tiền bạc giữa hai vợ chồng ông hào thì bà không quan tâm hay nói đúng hơn là không có quyền tìm hiểu hàng tháng vẫn tru cấp tiền sinh hoạt tiền học cho hoàng vũ là tốt lắm rồi chiếc điện thoại như vô tình đùa dỡn với bà bà đang chờ một cuộc gọi hay cho dù chỉ là một tin nhắn mà sao lại khó đến như vậy Quý Duy vị và các bạn, chúng ta vừa các chúng cùng của thân ta theo dõi hết tập Đình Nh mến dõi